Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối của bộ truyện tử thi lên tiếng của tác giả Trần Linh trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối này coi phần diện đọc của Định Soạn. Tiểu Miêu gật đầu sau đó một lúc anh đã định vị được nơi điện thoại đang ở. Nhìn lên mũi tên xanh trên bản đồ thì cả Tông Vĩ và Tiểu Vận ha hốc mồm lo lắng. Tiểu Vận lắp bắp lên tiếng. Đây chẳng phải cho bao đầu lâu xuất hiện sáng nay. Đoạn này rất hoang vắng. Trời ơi con bé liệu có xảy ra chuyện gì không? Tông Vĩ vội rút điện thoại ra rồi nói. Nhanh chúng ta mau tới đó thưa chị. Quay sang Tiểu Miêu, anh dặn. Tiểu Miêu, cậu nhớ giữ liên lạc với tôi. Nếu thấy điện thoại di chuyển vị trí thì gọi điện báo cho tôi ngày Tiểu miêu gật đầu cả hai vội vàng bước ra xe phóng thẳng đến nơi đó Đường tiểu miêu chỉ đường cả hai nhanh chóng tiếp cận đường đến nơi Bước xuống xe trước mắt của họ là cả bầu trời đêm tĩnh lặng Tiểu vận lấy điện thoại ra gọi xa xa phía bên kia đường có một tia chớp Của một chiếc điện thoại nháy liên tục một hồi nhưng vẫn đổ chuông Cả hai băng qua con đường chạy lại chỗ phát sáng Tiểu vận run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên rồi nói Đây đúng là điện thoại của con bé Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây Con bé đi đâu mất rồi Tiểu vận ôm mặt khóc nức nở Con vật mà hai người biến mất Thì chỉ có một khả năng là gặp nạn Tông vĩ gọi điện nhờ người kiểm tra Xem các tuyến đường gần đây Có xảy ra vụ tai nạn giao thông nào không Nhưng tất cả đều nói là không có Anh đưa tiểu vận về nhà Và phải chờ qua 24 giờ thì mới có thể báo án mất tích. Nhưng nếu còn bé rơi vào tay của kẻ ác, thì cần gì tới hai mươi bốn giờ cũng đủ cho con bé gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mặc dù biết vậy nhưng luật vẫn là luật và mỗi con người đều phải chấp hành đúng quy định. Tiểu Vận nói mình ổn và bảo Tông Vĩ cứ ra về. Cô sẽ chờ ai đó liên lạc với mình để cung cấp cho cô một chút thông tin về Lưu Ninh. Cô rất mong chờ điều đó. Ngồi trong nhà cô nhìn ra xa ngoài trời tối đen. nước mắt cô rời lại chã vì lo cho Lưu Ninh. Sau gần 3 giờ bất tỉnh, cơ thể của Lưu Ninh đã bắt đầu có phản ứng. Đôi tay bị trói chặt ra phía sau bắt đầu mấp máy. Đôi mắt và miệng cô bắt đầu có phản ứng. Cố gượng đôi mắt nặng chịu mở ra để xem mình còn sống hay đã chết. Cô vẫn sống và vẫn bị trói trong căn phòng tối om này. Miệng cô bị dán băng keo thật chặt cô chỉ phát ra tiếng nói yếu ớt trong cổ họng nước nước dạng sáng thẩm quan đình mới về đến nhà hắn mệt mỏi mở căn phòng chùm chìa khóa lên bàn nằm dài xuống ghế sofa vắt tay lên chán nửa tiếng sau tiếng mèo kêu lên làm cho hắn tỉnh giấc hắn chậm rãi bước nhẹ đến bên cửa sổ nhìn ra khu vườn tối om hắn lại siết chặt tay áo con mèo ngoài vườn hướng thẳng đôi mắt xanh biết nhìn giận dữ chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn Y như rằng nó liền xù lông dựng đứng Nhà nành móng vuốt như muốn xông vào hắn cắn xé Cứ vậy một hồi nó cũng bỏ đi Mỗi lần như vậy hắn chỉ đứng im nhìn theo bóng dáng của con mèo Cho tới khi nó khuất bóng Vội kéo tấm rèm cửa sổ lại Hắn vội đi dọc xuống nhà bếp Sau bức tường này còn có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm Nếu không phải người thiết kế và chủ nhân ngôi nhà này thì sẽ chẳng ai biết được phía sau bức tường là một thế giới khác, một thế giới đầy chết chóc đáng sợ. Hắn bấm nút ngay lập tức bức tường xoay ngược trở lại để lộ ra một khúc cầu thang dẫn xuống dưới. Bên dưới tầng hầm quan đình không mắc những bóng đèn sáng như trần nhà, hắn chỉ để vài bóng đèn ngủ chỉ nhìn mờ mờ ảo ảo cho gây sợ. Bước chân hắn kêu lạch cạch khi va chạm vào những bậc thang lên xuống. Tiếng bước chân trong đêm nghe rợn người. Một mùi hôi thối bốc lên lợm rộng, nhưng hình như hắn đã người quen và chẳng lấy làm gây sợ. Thì thoảng một vài khúc xương người bị hắn đạp chúng, nghe tiếng xương vỡ rắc rắc cũng đủ làm cho hắn vui. Hắn cúi xuống nắm chân của một cô gái dưới hầm lôi đi sành sạch, mở tiếp cánh cửa trước mặt sau cánh cửa này lại có cửa thông sang phòng hắn cho Liêu Ninh. Liêu Ninh nghe tiếng động thì cô bừng tỉnh, cô từ từ ngóc đầu cảm thấy đau nhất mặt của hắn lạnh lùng không có chút biểu cảm lôi cô gái kia vào. khắp cơ thể cô gái đầy những vết thương đang lở loét. cô ấy vẫn sống nhưng không đủ sức để kêu cứu, cứu. Đặt chiếc ghế trước mặt của Lưu Ninh, hắn mỉm cười rồi đặt cô gái kia vào. Lưu Ninh nhăn mặt sợ hãi, cô không ngờ ngoài mình. Nghe